Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiến gia đình có cửa giọng run dày Bầm thái sư Có hai người muốn gặp ngài Bên trong có giọng quan lớn Hai từ văn vội đáp Chúng tôi đây Hôm nay mạn phép tới phủ ngài Mà không báo trước thật ngại quá Vừa nghe giọng nói quen thuộc Ngài lâm tức cánh cửa em hở Viên thái sư thì thầm Hai người vào đi Ông ấy nói xong, vội ra hiệu tên này đứng ngoài canh khác Không có lệnh của ta tuyệt đối cấm kẻ nào bước gần khu vực này Khả tình trong lòng thăng mắc vô cùng Không biết phu nhân của ông ấy có bệnh gì nữa Phòng thái sư rộng lắm, treo đẩy các bức họa về thiên nhiên sông nước Đồ của đạc sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy Khả tình đang mải mê ngắm nghĩa Thì có tiếng phụ nữ phía sau làm cô giật mình Cô gái này là khả tình đấy hả ông? Khả tình theo phản xạ quay lại Trước mặt cô là một phụ nữ Chỉ tầm ngoài 40 Ăn mặc nhã nhã Bà khuôn mặt tròn phúc hậu Đôi mắt sáng Luôn anh lên về hạnh phúc Cô đoán thầm có lẽ người này là phu nhân của thái sư những cái ăn mặc của bà ấy khác hẳn với phụ nhân của các vị quan lại Nhìn bà giản dị mà quen thuộc đến lạ thường Vị thái sư giới thiệu Đây là phụ nhân của ta Bà tên Hằng Cứ gọi bà Hằng là được Chứ nghe phu nhận khách sáo và xa lạ lắm. Bà hằng cười hiền vội thêm. Đúng rồi, ta cũng thích vậy. Tử văn sực nhớ lại chuyện hồi này nói nhỏ. Sau lúc chúng tôi vừa tới đây đã nghe mấy tiền hầu nói bà gặp chuyện. Ngay từ đây, cả bà lẫn ông Hinh đều tái mặt. Ông ra hiệu tất cả vào gian trong cục, ngồi quanh chiếc bàn tròn, xem ra lần này có việc vô cùng quan trọng. Ông Hình nhìn ngõ bên ngoài một hồi, khi đã chắc chắn an toàn ông mới lên tiếng. Có kẻ già dạng cô trả trồn vào đây âm mưu hại vợ ta mà không thành. May sao bà ấy phát hiện kịp. từ văn và khả tình đều sừng sụn. Khi nghe chuyện của người già dạng khả tình thì họ đã chẳng quá ngạc nhiên như hồi đầu. từ văn đâm chiều ngầm nghỉ. Thực ra, à đàn bà này đã xuất hiện trong phủ tẻ tướng. À, ta cũng ra tay sát hại vài người vô tội Lúc đầu, tôi còn nghĩ trùng hợp. Nhưng lần này, tôi đoán ra rồi, kẻ này cố tình lộ liễu như thế để hướng mọi người về phía vợ tôi. Ông hình dường như vẫn bán tin ban nghỉ. Sao trên đời lại có hai người rộng nhau tuy vậy? Giống từ kiểu cách khuôn mặt giọng nói, phải nói là ý đúng. Tuy nhiên, có một bất thường mà vợ ta nói Nên ta mới kịp đấy Cả tình tò mò hỏi vội Bất thường là gì hàng ngày Nhìn hai người không thể phân biệt Nhưng duy chỉ có ánh mắt khác nhau Ánh mắt cô nhìn dịu nhẹ mà thuần khiết Còn người kia thì lạnh hơn Chỉ cần nhìn kỹ vào đó là phát hiện được Lúc đầu của ta vào đây Kêu chết được lọ nước dưỡng ra để tặng cho phu nhân Thấy cô đến làm ta vô cùng vui mực. Không ngờ nhanh thế đã gặp lại cô. Nhưng mới lướt qua vợ ta đã buột miệng nói nhỏ cô gái này sao nhìn kiểu giả tạo thế nào ấy. Vợ ta xưa giờ có mắt nhìn người rất tốt. Ta đành chiều lòng thử cô ấy một vẻ. Lúc ấy ta giả vợ hỏi. Bữa chơi phụ nhân của ta tặng cô cái châm vàng sao cô không đeo lên cho đẹp. Người gây đào thoáng cuối rồi Nhưng ngay sau đó cô ta vội đã Tôi sợ đi đường xa không may bị rớt mấy cái châm quý Nên buộc phải cất gọn ở phủ Bây giờ ta biết à ta không phải là cô rồi Nhưng người này nắm chắc tất cả về cô như thế Rất có thể hai người đã quen thân từ trước Hơn người cô ta nhận định phải thâm thù gì rất sâu Mới quyết dồn cô vào đường chết thế vậy Cả tình xâm hội phân tích giọng cô lạc hạc đi. Thực ra tôi có một người chị sinh đôi. Nhưng khoảng cách giữa nhà tôi và nơi đây xa lắm. Đi xe ngựa cả ngày đêm cũng phải 4 ngày mới tới. Với lại tôi vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại làm như vậy. Bà Hàng Màu chóng hỏi lại. Vậy khả năng cao là cô ta rồi. Nhìn hai người cũng toát lên khí chất giống nhau. Nhất định phải chung huyết thống. Nếu hai người xa lạ dù giống tới đâu cũng phải có điểm khác biệt, còn nữa, cô ta không đơn giản chỉ là ác độc như mấy nữ nhân bình thường, người này giỏi y thuật, biết cách tạo chất độc hại người và còn còn gì nữa, cả ba người còn lại không kịp được tò mò đồng thanh lên tiếng. Vàng chậm rãi nói tiếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net